hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 420 kế hoạch điên cuồng. Ê, e. các bạn đang nghe truyện tại thuyen hồng rica. Beta Sakura. Bị mặt cảnh du mang về dịch quán. Mặt Tùy Vân không biết mấy đứa bé đánh giá hắn thế nào. Hắn cũng không có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Tiểu hoàng đế mới đăng cơ không khác gì con rối. Sau khi trở về không tránh được bị mặt cảnh du khuyên bảo cộng thêm một trận khiển trách. Bởi vậy, mặt tùy vân hiểu rõ. Trước khi hắn không nắm giữ quyền lực trong tay, vẫn không có tư cách đấu với mặt tiểu bảo. Cho dù hắn không vừa mắc tiểu thế tự định vương phủ và mấy hồ bằng cẩu hữu vô tư kia, Nhưng hắn không nắm giữ thực quyền đại sở. Cũng không có tư cách cơn. U Nơn Gơn T E Rơn Quy Quy U Thế tử định vương phủ phân cao tháp đấy. Cho nên Rất nhanh mặt tùy vân liền bỏ qua chuyện hôm nay. Tập trung toàn bộ lực chú ý đối phó mặt cảnh du và thần tử đại sở. Lúc này tiểu hoàng đế mặt cảnh vân không nghĩ qua. Chính mình không vừa mắc mặt tiểu bảo và ba người bạn hưởng ngây thơ kia lừa đi ra ngoài. Có phải ngây thơ hơn người nào đó không? Nên về sau mới ăn vô số thiệt thòi. Trong tử lâu. Mặt tiểu bảo tiễn mấy người ngoại nhân đưa mặt tùy vân đến đây cùng với phượng chi giao bị tình nghi là gian tế của định vương đi. Đóng cửa lại bắt đầu nghị luận xôn sao. Mặt tiểu bảo nâng cầm. Nhìn qua tầng liệt hỏi hình như phụ vương hơi coi trọng mặt tùy vân. Tầng liệt. Ngươi nói xem cuối cùng mặt tùy vân sẽ thắng hay xui xẻo giống mặt túc vân. Tần liệt suy tư trong chốt lát, lắc đầu nói không tốt lắm. Khẳng định mặt tùy vân có tâm kế hơn mặt túc vân. Cũng không biết mặt cảnh du có giả tâm hay không. Lãnh quân hàm nằm trên giường im, lười biến mà nói đại sở không phải còn một lão yêu bà sao. Bà ấy chắc phải giúp cháu mình. Ngoài trừ mặt tùy vân, đại sở có lẽ cũng không còn mấy hoàng tử nha. Không thể tùy tiện đổi đi đổi lại. Thái hoàng thái hậu đại sở cũng lớn tuổi lắm rồi. Từ tri dụy lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang mà nói. Mặt tiểu bảo mở trường hai mắt buồn bã nói nói như vậy. Mặt tùy vân có phần thắng rất lớn. Chỉ cần hắn không phải người ngu. Nhưng hắn thật sự hơi trì độn đấy. Lãnh quân hàm có chút lo lắng nói. Ở trong mắt bé có thể bị mặt tiểu bảo đùa nghịch chính là người trì độn Mặt tiểu bảo là loại người ngay cả nét mặt cũng không thể tin tưởng nha Trong mắt mặt tiểu bảo đảo lòng vòng Nói chúng ta nhắc nhở hắn một phát chúng ta là bạn tốt nha Tùy tiện Lãnh quân hàm và từ tri dụy lơ đỉnh Lãnh quân hàm tiếp tục văng vê bụng Từ tri dụy ngồi ngay ngắn ở một bên bưng lấy sách xem mùi ngon. Tần liệt bí mật quét qua ba đứa bé. Lúc mới quen biết ba gia họa thì hắn đã cảm thấy chính mình quả nhiên là người tốt. Ở chung một thời gian, hắn rất hoài nghi tương lai mình có phải là người tốt không. Trong sương phòng bên cạnh. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu khoan thai ngồi nghe bên cạnh mấy đứa bé ra dáng thảo luận kế hoạch to lớn. Bọn người Phượng Chi Giao và Lãnh Hảo Vũ ngồi ở bên cạnh muốn cười mà không dám cười nhìn Mạc Tu Nghiêu. Đợi đến lúc bọn hắn thảo luận xong rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi của mấy đứa bé. Phượng Chi Giao mới không nhịn được cười ra tiếng. Có chút thống khổ lắc đầu nói thiên hạ này làm ra cái nghiệp gì? Mới sinh mấy cái yêu nghiệt này. Lúc này đứa bé có tiếc tuổi đầu mà đã cân nhắc tính toán tiểu hoàng đế nước khác rồi. Lúc bằng tuổi bọn hắn, bọn họ vẫn còn trốn học đánh nhau đấy. Đợi qua thêm vài năm có thể như thế nào được? Lãnh hạ vũ bất đắc dĩ thở dài nói thật sự gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà Quân hàm nhà ta đều bị dậy hư mất rồi Nhớ năm đó con trai bảo bối của hắn mềm mại non nước đáng yêu à Đương nhiên hiện tại bé cũng rất đáng yêu Chỉ có điều Tính cách lộ ra hơi vạn vẹo Đây tuyệt đối là gần mực thì đen Lãnh hạ vũ có chút ái nấy, đều do hắn không rảnh rỗi để chiếu cố nhi tử mới khiến cho bé chơi thân với mặt tiểu bảo định vương phủ. Quả nhiên là gần mặt người hát, nói rất hay tự như con ngươi là người vô tội. Mặt tu nghiêu miễn cưỡng liếc lãnh hạ vũ, mặt tiểu bảo nhìn qua là một đứa bé hương. Nhưng tiểu tử lãnh gia kia ngược lại khoát lên một tầm trì độn bên ngoài Nhưng âm người chết không đền mạng đấy Phượng Chi Giao hơi tò mò hỏi xem ý tứ mặt tiểu bảo là muốn giúp tiểu hoàng đế đại sở kia Cái này không có vấn đề sao phải biết tiểu hoàng đế kia không phải đèn đã cạn dầu Tuổi còn nhỏ mà đã biết châm ngòi ly rán rồi nhưng lại chính trúng hồng tâm Tuy lộ ra vẻ non nớt nhưng không lừa được mặt tiểu bảo. Nhưng phải biết là tiểu hoàng đế kia đăng cơ chưa được 2 tháng. Trước đó đều không ai giáo quản đấy. Theo phương diện này mà nói chỉ cần hơi có người chỉ điểm tiểu hoàng đế tương lai cũng bất khả hạn lượng rồi. Mặt tiêu nghiêu không sao cả mà nói có thể có vấn đề gì cho dù có vấn đề cũng là vấn đề của nó. Chẳng lẽ bản vương có thể thay nó vết sạch tất cả ai có uy hiếp sao hắn cũng không có thói quen làm bảo mẫu cha Ngươi có thể thật yên tâm Phượng chi giao và lãnh hạo vũ liết nhau không đồng ý nhìn về phía Diệp Ly Diệp Ly nhẹ nhàng cười nói tiểu hoàng đế kia muốn khống chế thực quyền đại sở Cho dù tư chất lại gặp may mắn Chỉ sợ cũng phải mất hơn 10 năm Hiện tại không cần lo lắng. So thời gian 10 năm lại để cho mặt cảnh du hoặc bất kỳ người trưởng thành nào khống chế quyền hành. Không bằng cho tiểu hoàng đế 10 năm để tranh quyền. 10 năm về sau, vô luận mặt tiểu bảo còn có cả định vương phủ đã khôi phục nguyên khí sau 2 năm chiến tranh. Mà lúc đó, mặt tùy vân chưa hẳn có thể trăm phần trăm nắm giữ thực quyền đại sở. Nói trắng ra là Mặt tiểu bảo cũng không có ý giúp đỡ mặt tùy vân Chỉ là không muốn mặc tùy vân nhanh như vậy xong đời mà thôi Không thể không nói theo phương diện nào đó Mặt tiểu bảo đã bắt đầu giống cha bé rồi Trẻ con bây giờ Thật sự quá sợ Phượng Chi Giao Thở Dài nói Hay trẻ con định vương phủ đặc biệt biến thái Vương gia, vương phi Giao cơ ngoài cửa cầu kiến Từ khi về ly thành Giao cơ vẫn kinh doanh quán rượu vài năm của mình Bình yên sống qua ngày Nhưng khi rảnh rỗi nàng thu thập một ít tin tức cho định vương phủ Nói tóm lại vẫn bình bình đạm đạm sống Hình như du vương phái người lén tiếp xúc với trường hương vương Giao cơ thấp giọng bẩm báo nói Mặt tu nghiêu khoét khoét tay nói trong dự liệu trường hương vương có thái độ gì. Giao cơ nói trường Hưng vương cũng không có phái người tìm du vương, chắc không muốn liên quan gì với bọn hắn. Mặt tu nghiêu gật đầu nói hai chị em nhà kia cũng không phải đồ đần. Chỉ cần bọn hắn không có gì động. Cũng không cần quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi. Lãnh hạ vũ trầm ngâm một chút nói ta nhớ được Trường Hương Vương và công chúa Trân Ninh còn một đệ đệ ở Nam Kinh Đến lúc đó có phải có phiền tói gì không hiện nay cho dù đại sở an phận ở Giang Nam Chỉ sợ chưa chắc sẽ mãi an phận như thế Nói không chừng sẽ lấy tiểu hoàng tử kia ra Vẫn không thể không phòng Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói bọn hắn sống an phận thì bản vương cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu làm gì không phải cũng đừng trách bản vương không lưu tình. Nhìn chầm chầm một chút. Giao cơ gật gật đầu do dự một chút nói có người thấy mặt cảnh Lê xuất hiện ở Tây Bắc. Mặt cảnh Lê mọi người đều sưởng sợt. Đột nhiên nghe được cái tên ngược lại có chút ngoài ý muốn. Từ khi Lật Dương bị phá, không có tung tích của mặt cảnh Lê. Không thể không nghĩ tới trảm khảo trừ căng nhưng lúc hồng nhạn quan báo nguy căn bản không có nhàn rỗi. Về sau đợi đến lúc Bình Định thì mặt cảnh Lê đã không thấy tung tích. Trên đời này, biển người mênh mông nếu quả thật muốn ẩn trốn, muốn tìm được không phải chuyện dễ dàng. huống chi mặt cảnh Lê bị phế đi đế vị. Trên tay không có binh mã hay thế lực, bản thân võ công cũng không cao, ngược lại không quá nhiều địch nhân để ý hắn. Xác định mặt tu nghiêu ngưng lông mày hỏi, giao cơn lắc đầu nói tạm thời vẫn không thể xác định. Mặt tu nghiêu nghĩ nghĩ nói tiết lộ tin tức này cho mặt cảnh du Hiện nay mặt cảnh du nắm giữ quyền hành đại sở chắc so với bọn họ hắn càng không muốn mặt cảnh lê tái xuất á. Thuộc hạ tuôn mệnh. Giao cơ gật đầu đáp. Bên ngoài ly thành che giấu một thôn xóm nhỏ bên trong. Một nam tử mặc quần áo phải thô mặc mọc đầy râu cơ hồ không thấy rõ dung mạo. Thần sắc vạn vẹo ngồi ở gian phòng đơn sơ suốt thần. Hoàng thượng Một nam tử ăn mặc bình thường đi đến cuối đầu bái nói Nam tử quay đầu nhìn hắn Lạnh lùng nói bên trong ly thành có tin tức gì không Nam tử trầm giọng nói du vương đã mang tiểu hoàng đế mặc tùy vân đến ly thành rồi Đồng thời còn có tân trấn nam vương Tây lăng lôi đằng phong Hôm nay Tiểu thế tử định vương phủ âm thầm lén mang mặt tùy vân ra ngoài, mặt cảnh du suyết lật tung cả ly thành lên. Cuối cùng tìm được tiểu hoàng đế trong tử lâu. Trong mắt mặt cảnh lê dần hiện ra một ti lệ sát cười lạnh nói mặt cảnh du lại coi trong mặt tùy vân. chậm không nghĩ tới. Cuối cùng hắn đâm sau lưng trẩm một đao kỳ thật đâm sau lưng mặt cảnh lê không chỉ có mặt cảnh du. Mà còn hoàng thái hậu. Đại thần trong triều. Thậm chí là toàn bộ quyền quý. Tôn thất toàn của đại sở. Bởi vậy có thể thấy. Mặt cảnh Lê không được qua thiết cỡ nào. Nam tự do dự một chút. Coi chừng mà hỏi hoàng thượng. Chúng ta muốn hay không. Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng. Nói không. Ngươi đi truyền tin cho mặt cảnh du trẩm muốn gặp hắn. Cái này. Hoàng thượng cái này có thể hay không? Bọn hắn hiện tại cũng xem là trốn chết bên ngoài. Vô luận là bị định vương phủ hay triều đình đại sở bắt được. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Hoàng thượng lúc này chủ động đưa mình ra cửa, sao không khiến người khác lo lắng? Mặt cảnh lê trầm giọng nói trầm biết chừng mực người đi làm đi. Do dự một chút Nam tử vẫn gật đầu rồi quay người đi ra Mặt cảnh lê rũ mắt nhìn chầm chầm mặt bàn dơ bẩn Trước mắt lộ ra nét mặt biến ảo bất định Nếu như hai tháng trước Có người nói hắn sẽ có ngày ăn mặc áo vải đơn sơ dơ bẩn Chỗ ở miễn cưỡng che được gió mưa Hắn nhất định sẽ đem người nọ bầm thây vạn đoạn Hơn một tháng qua Mặt cảnh Lê có thể nói là chịu nhiều đau khổ Vì tránh né định vương phủ và triều đình đại sở lùng bắt Hắn không chỉ cải trang thành thường dân Ăn thô thực hoa màu Thậm chí làm kẻ ăn mày lang thang qua ngày Chịu nhiều đau khổ không biết phải tránh qua bao nhiêu hiểm lộ mới thoát được Tai mắt mọi người đến gần phụ cận ly thành Mục đích đương nhiên không phải chỉ là sang đây để xem mà thôi Tuy hiện tại chán nản Nhưng rốt cuộc mặt cảnh Lê là vương gia nhiều năm lại làm hoàng đế Trong tay ít nhiều cũng có ám bài không muốn người khác biết đấy Cũng chỉ vì vậy hắn mới có dũng khí lẻn vào Tây Bắc Mò tới đại bản doanh mặt gia quân ở ly thành Nhưng hắn cũng không vội vã vào thành Hiện tại Ly Thành nhất định là thủ vệ sâm nghiêm. Tuy không nhiều người có thể nhận ra hắn. Nhưng ám vệ mặt gia quân lợi hại thế nào mặt cảnh Lê cũng sớm lĩnh giáo rồi. Cho nên hắn cũng không quá mức nóng vội mà mạo hiểm. Về phần mặt cảnh du. Trên mặt mặt cảnh Lê lộ ra một tia khốc liệt vui vẻ. Ham dám quan minh chính đại đi gặp mặt cảnh du. Đương nhiên cũng có thể bài để tự bảo vệ mình Trong một trà lâu không ngờ ở ly thành Mặt cảnh du đẩy cửa sương phòng liền thấy nam tử mặc áo vải ngồi bên trong Nhớ mày nói ngươi có lá gan không nhỏ Xác thực là không nhỏ Đổi lại là người khác chỉ sợ tuyệt đối không dám chui vào trong đại bản do anh mặc gia quân Mặt cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng cao thấp đánh giá mặt cảnh Du một lát trào phốn nói ngươi ngược lại bây giờ nắm quyền rồi. Trẩm thật không nghĩ tới cuối cùng. Người chiếm tiện nghi lại là ngươi. Mặt cảnh Du không để ý chắp tay cười nói khách khiết may mắn gặp Diệp mà thôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì mặt cảnh Du cũng không để mặt cảnh Lê vào mắt. Lúc trước hắn là quyền cao chức trọng là Lê Vương Là sở hoàng Mà bây giờ Mặt Cảnh Du là Vương gia đại sở phụ chính Còn Mặt Cảnh Lê chỉ là một chói nhà có tan trốn đông trốn tây mà thôi Nghĩ tới đó, đáy mắt Mặt Cảnh Du hiện lên một tia khoái ý Mặt Cảnh Lê nói dĩ nhiên là có chuyện Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện Ngươi dựa vào cái gì để ta đáp ứng mặt cảnh du khiêu mi nói? Mặt cảnh lên nhìn hắn hỏi như vậy. Ngươi có muốn ngọc tỉ đại sở? Quả nhiên là ngươi đem ngọc tỷ đi sắc mặt mặt cảnh du trầm xuống, lạnh lùng nói. Từ khi mặt cảnh lê mất tiếp, vô luận là trong thành Nam Kinh hay Lật Dương đều không tìm thấy ngọc tỉ. Ngọc tỷ tượng trung cho chiếc ca vô thượng hoàng quyền. Mặc dù không phải không thể làm cái khác Nhưng ngọc tỉ lưu lạc bên ngoài Đối với hoàng thất đại sở chính là trò cười cho thiên hạ Nếu tương lai ai đem ngọc tỉ đó ra náo Lại càng phiền toái Cho nên hoàng thất đại sở âm thầm phái người bắt mặt cảnh lê Một là vì trảm thảo trừ căng Cái khác chính là tìm tung tiếc ngọc tỉa Mặt cảnh lê cười nói ngươi có thể không giúp ta trẩm cũng có thể giao ngọc tỷ cho người khác. Đương nhiên cũng có thể là du vương. Người khác kia dĩ nhiên là kẻ thủ chính trị của mặt cảnh du. Nói thí dụ từ khi Tân Hoàng sau khi lên ngôi mấy huynh đệ của hắn bắt đầu tranh phong hoặc là Hoàng Thái Hậu. Hiện tại mặt cảnh kỳ chết rồi, mặt cảnh lê lưu lạc bên ngoài. Hoàng thái hậu tuổi già còn tiểu hoàng đế thì nhỏ tuổi nên có nhiều người gì động hơn. Nếu như Ngọc Tỷ rơi vào tay người khác đối với mặt cảnh du cũng không phải chuyện tốt. Ngươi muốn ta làm gì mặt cảnh du trầm giọng hỏi. Mặt cảnh lê lãnh đạm nói ta muốn ngươi giúp ta. Diệt trừ mặt tuổi vân và mặt ngữ thần. Ngươi điên rồi mặt cảnh du đứng dậy xoay người rời đi. Ngươi thực sự không cân nhắc sao âm thanh mặt cảnh lê từ phía sau thông thả truyền đến Mặt cảnh du quay người cười lạnh nói cân nhắc Ngươi cho rằng ta ngốc rồi hả Tại ly thành dết mặt ngự thần Đừng nói giết mặt ngự thần Chỉ sợ động vào một sợi tóc gáy thì ta cũng chết không toàn thây Ngọc tỷ thật hấp dẫn người Đem đến ngôi vị hoàng đế cho hắn Nhưng có phải có mạng hưởng mới được à? Ngươi cảm thấy ta làm không được mặt cảnh Lê cũng không khẩn trương. So với mặt cảnh du hắn xác thực không cần quá mức khẩn trương. Có thể mất hắn cũng mất rồi. Duy nhất còn thừa lại cái mạng thôi. Nhưng mặt cảnh Lê hắn không muốn vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh tham sống sợ chết. Đối với hắn... Như thế không bằng liều chết cược một lần tới thốn khoái. Mặt cảnh du không giống vậy. Hắn ẩn nhẫn nửa đời người. Hôm nay rốt cục cũng nắm quyền cao. Dĩ nhiên từng bước cẩn thận. Chỉ sợ bước nhầm. Mặt cảnh du lạnh lùng cười cười. Căn bản là khinh thường trả lời vấn đề này. Từ lúc mặt tu nghiêu và đại sở phân rõ ranh giới. Hắn chưa từng cho rằng mặt cảnh lê hay mặt cảnh kỳ đấu qua được mặt tu nghiêu. Mặt cảnh lê từng là vui của một nước cũng không làm được. huống chi hôm nay mặt cảnh lê trốn đông trốn Tây. Đối với sự khinh miệt của hắn thì mặt cảnh lê cũng không để ý. Cười nói đã như vậy. Trậm trước tiên cho ngươi xem qua thành ý của ta. Mặt khiếu vân thế nào? Có ý gì mặc Cảnh Du Cảnh Giác nói? Mặt Cảnh Lê nói Mặt Hiếu Vân và Trân Ninh ở Ly Thành vô cùng tiêu giao. Nhưng bọn họ là hoàng tử và hoàng nữ của Mặt Cảnh Kỳ, lại đầu phục Định Vương Phủ. Định Vương Phủ coi như vì người trong thiên hạ cũng sẽ bảo hộ tốt cho bọn hắn đấy. Người nói, nếu Mặt Hiếu Vân và Trân Ninh dưới sự bảo vệ của Định Vương Phủ đột nhiên chết, Sẽ thế nào càng thú vị hơn là Chết trước yến tiệc một tuổi của tiểu thế tử và tiểu công chúa định vương phủ Sắc mặt mặt tu nghiêu nhất định sẽ biến hóa khó coi Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ Còn có nữ vương nam chiếu thì sao mặt cảnh lê tiếp tục nói trong ánh mắt chết động Mặt cảnh du bất động thanh sắc nhìn hắn nói ngươi muốn phá yến hội định vương phủ Cái này có ý nghĩa gì trước yến hội định vương phủ trường Hưng vương và công chúa Trân Ninh dưới sự bảo hộ của định vương phủ đột nhiên chết? Dĩ nhiên là đánh vào thể diện của định vương phủ. Mà nữ vương Nam Chiếu nếu ở Ly Thành xảy ra chuyện, chỉ sợ định vương phủ càng muốn cho Nam Chiếu một cách nói ý nghĩa. Trậm muốn xem mặt tu nghiêu trở mặt được hay không? Mặt cảnh lê sung sướng cười nói Ngươi đúng là điên rồi Mặt cảnh du trầm giọng nói Mặt cảnh lê biến sắc cả giận nói đúng vậy Trậm điên rồi Đều do mặt tu nghiêu bức đấy Bị các ngươi bức đấy Các ngươi Các ngươi Là phản đồ Loạn thần tạc tử Mặt cảnh du cười lạnh một tiếng Nhìn thần sắc mặt cảnh lê điên cuồng vạn vẹo Hờ hừng nói nói hay lắm như ngươi là trung thần á quốc Ngươi cho rằng cả triều văn võ Tại sao phải trăm miệng một lời phế ngươi Mặt cảnh lê dù ngươi có trở lại gian nam Cũng chỉ là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh một cái t u i m n u l l Vân nơ dùng bí dược nam cương hại chết tiên hoàng Như thế ai dám nhận ngươi làm chủ nhân Thái hậu mặt cảnh lê cắn răng nói Biết rõ chuyện chân tướng chuyện này chỉ có Thái hậu Mặt cảnh du cười nói cũng không phải sao Ngay cả mẹ ruột cũng ruồng bỏ ngươi Có thể thấy ngươi làm người thất bại cỡ nào Ngươi còn tư cách gì kêu la người khác là loạn thần tặc tử Cái gì là phản bội? Chúng ta xem như khu trường nghịch tặc giúp đỡ chính thống mà thôi. Bất ngờ là mặt cảnh Lê cũng không nổi giận. Trầm mặt đã lâu, mới mở miệng nói trầm không muốn nghe ngươi nói lời nhảm nhí này. Rốt cuộc ngươi không muốn giúp đỡ. Mặt cảnh Du lắc đầu, thứ cho ta bất lực cáo từ Ba năm trước đây, Ba vạn ngân phiếu thu của bác Nhung là xài như thế nào? Sau lưng, giọng nói của mặt cảnh Lê U ám truyền đến. Người mặt cảnh Du đột nhiên quay người, sắc mặt tái nhật trường mặt cảnh Lê, bản vương không biết người đang nói cái gì. Không biết không sao. Người khác biết rõ trong lòng. Nói thí dụ như vương thúc hoặc là mấy vương huynh khác. Ngươi cứ nói đi mặt cảnh Lê lạnh lùng cười nói. Mặt cảnh Du đã trầm mặt hồi lâu. Rốt cục vẫn phải lần nữa quay lại ngồi xuống. Nhìn chầm chầm mặt cảnh Lê đánh giá sau nửa ngày nói ta làm sao biết ngươi có phải lừa gạt ta không. Mặt cảnh Lê cười nói ngươi có thể thử xem. Chờ lúc ngươi trở về Nam Kinh. Cùng ta trở thành chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Ngươi nói, hành thức vui đoạt vị so với bán nước cái nào làm cho người ta hận. sắc mặt mặt cảnh du âm trầm như mực. Sau nửa ngày mới nói ngươi chừng nào thì. Mặt cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nói dĩ nhiên là dời đô về Giang Nam mới biết được. Nếu không, ngươi cho rằng trầm có thể chứ ngươi. Lúc ấy trầm cũng không muốn tha cho ngươi. Nhưng... Lúc ấy trên triều đình loạn thành một bầy, ngươi coi như nghe lời trẩm trước hết giữ lại ngươi. Hiện tại xem ra, trẩm vẫn lưu đúng đấy. Nếu như lúc này đổi lại hắn không nắm chui đến, chỉ sợ quay đầu lại hắn đã bị bán cho mặt tu nghiêu rồi. mặc cảnh lên nhìn hắn, dáng vẻ tươi cười hung ác nham hiểm, ngươi có thể mật báo cho mặt tu nghiêu, chúng ta cùng chết. Dù sao trẩm cũng không có gì lo lắng. Ta cần cân nhắc. Mặt cảnh du nhắm mắt lại trầm giọng nói. Hiện nhiên trong lòng đang kịch liệt giải du đấy. Mặt cảnh lên nhún nhúng vai làm ra vẻ tùy ý. Mặt cảnh du nói nếu bản vương giúp ngươi, bản vương thoát thân kiểu gì. Nếu đều phải chết so với chết trong tay mặt tu nghiêu thì bản vương tình nguyện trở lại gian nam. Thủ đoạn tra tấn người của mặt tu nghiêu hắn cũng có nghe qua Phàm là có thể lựa chọn tuyệt đối không nguyện ý rơi vào tay mặt tu nghiêu Trong mắt mặt cảnh Lê hiện lên một tia cười lạnh thản nhiên nói ngươi yên tâm Bản vương không cần ngươi làm quá nhiều chuyện Chỉ cần chính ngươi xử lý tốt không có người phát hiện Đến lúc đó ngươi có thể an an ổn ổn mang theo Ngọc tỷ trở lại Giang Nam làm du vương. Mạc Cảnh du hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm nói được, "Bản vương đáp ứng ngươi." Mạc Cảnh lê thỏa mãn gật đầu nói vậy là tốt rồi, đợi đến lúc chậm chuẩn bị thỏa đáng sẽ báo tin cho ngươi. Ngươi đi về trước đi." Mạc Cảnh Du đứng dậy, hướng cửa ra vào đi đến. Đi tới cửa lại ngừng lại Nhìn chầm chầm vào mặt cảnh Lê nói ngươi tốt nhất coi chừng Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn Mọi người cùng nhau chết Nhìn bóng ảnh mặt cảnh Du biến mất tại cửa Nụ cười trên mặt mặt cảnh Lê càng lớn cũng càng thêm vạn vẹo dữ tận Ha <cười> ha Đương nhiên là cùng chết Bằng không thì bản vương tìm ngươi làm gì Đáng tiếc ngươi không biết mặt tu nghiêu am hiểu nhất không phải tra tấn người, mà là Giận chó đánh mèo Vô luận là cùng mặt cảnh du không có quan hệ Vô luận có chứng cớ hay không Chỉ cần mặt ngự thần xảy ra chuyện mặc tu nghiêu sẽ giận chó đánh mèo tất cả mọi người Kể cả Hoàng thất đại sở ở Giang Nam kia Các ngươi đã phản bội trẩm. Vậy thì cùng chết à? Chỉ đáng tiếc. Nếu như có thể lôi kéo mặt tu nghiêu và dịp ly cùng chết thì càng thêm tuyệt vời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.